đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp không ba chương sáu mươi hai hàn phong mập mạp xúc cảm không chiến cuồng hai huyên để đối hàn phong không ngừng chuyển vận các l o ạ i hồn ký giá sẽ ném đến hàn phong trên mặt đều bị hàn phong sau lưng bất động viêm la dễ như trở bàn tay đỡ được khi thời gian đi vào một phút ba mươi giây dưới đài đái một bạc h đã vô ý thức ngừng thở nhìn c h ầ m c h ầ m trên đài phát sinh hết thảy đến khán đài đường tam đã sớm mở ra từ cực ma đồng một đôi đồng tử hiện ra từ ý trước mọi người một bước nhìn thấy hàn phong động đinh đinh bang bang phiền chết chỉ nghe thấy hàn phong hét giận dữ một tiếng theo động tác của hắn bất động viêm la cũng động cao cao nâng lên quyền đầu hung hăng nện xuống tại đấu hồn tràng bên trên oanh g í c h ra một cái hố to lực lượng cuồng bão hình thành vòng g ầ n sóng hướng về bốn phía khuyết tán mà đi, đã cuồng hóa huyên để hai người né tránh không kịp, một ngụm nhịp huyết vẩy ra, bị đánh bay đến không trung, khán giả thấy cảnh này đã hoan hô lên cùng kêu lên hô to s o n g s á t tổ hợp tên, nhưng đường tam bọn người cũng hiểu được, hàn phong công c h thậm chí đều còn chưa có bắt đầu hàn phong công c h thủ đoạn không nhiều, nhưng chỉ cần xuất thủ chính là tất sát l ô i đ ì n h một k í c h c ú t cho ta không s t c h ú n g người s ở l i ệ u Bất đ ộ n g viêm la đ ư a n g a n g t r ư ớ c người tân h u bài b ỗ n g n h i ê n đ á n h r a Đã có thể s o với h ồ n tông một k í c h tù l ự c t h u n g k í c h c h í n h giữ a chin ế c u ồ n g hai h u y ơ n để mặt tiếp theo một cái chớp mắt. Chin ế c u ồ n g hai h u y ơ n để tự n h ư l à d i ề u bị đứt s â y bay r ớ t r a n g o à i b ị đ á n h rơi bên ngoài s â n c h ỉ ở không t r u n g l ư u lại h a i đạo có thể thấy rõ r à n g huyết tuyến. Liền ngất đi cùng lúc đó hàn phong cũng thu hồi chân thân giáp cùng võ hồn lạnh nhạt đứng trên đài chờ đợi lấy chủ trì tuyên bố thắng lợi của mình dưới đài đái một bạch khẽ cắn môi cuối cùng lại vô lực thở dài xem ra chính mình tiếp xuống một tháng phải có mỗi ngày cho hàn phong tẩy biết tất đái một bạch rất là không cam lòng dù sao lần này đổ ước hẳn là mình phần thắng càng lớn hàn phong tổ lực t h u ấ n k í c h tuy nhiên cường đại có giải quyết dứt khoát hiệu quả nhưng trước sao tổ lực quá trình quá dài nhưng ai có thể biết hàn phong thế mà gặp được hai c á c h làm càn làm bậy cam nguyện đóng vai sạc xử phòng trực tiếp cho hàn phong tràn ngập mấy ngày kế tiếp bên trong mọi người tái diễn ban ngày x ử lai、like、khắc học viện ban đêm đại đấu hồn trường sinh hoạt đều là chút cá nhân chiến cùng hai người chiến đoàn chiến ngược lại là còn chưa bao giờ gặp đường tam cùng tiểu vũ tam ngũ tổ hợp thành công thu hoạch hai mươi bảy chiến hai mươi bảy thắng hoa lệ chiến tích cá nhân chiến chiến tích đồng d ạ n g lóa mắt chu trúc thanh cùng ninh vinh vinh tổ hợp g ặ p rình cũng là thu hoạch được không sai thành tích chu trúc thanh cá nhân chiến thì có vẻ hơi thảm đạm thật sự là lớn đấu hồn tràng sân bãi quá hạn chế mẫn công hồn sư phát huy chu trúc thanh thường thường vừa mới cất bước liền muốn ra ngoài rất là miệt khuất đái một bạch cùng áo tư tạp h a i đối hai chiến tích đồng d ạ n g trung quy trung cụ nhưng bởi vì song sát tổ hợp duyên cớ mỗi lần nhìn thấy đái một bạch ra sân khán giả đều hô hào song sát ngược lại là áo tư tạp như cái tiểu trong suốt đồng d ạ n g nói đến song sát tổ hợp Đái một bởi ạ tại đại đại c cùng chí cường Cho chủ còn cửa. Cùng h Hàn Phong hồn trường danh khí thậm chí vượt qua không hồn hồn thân hắn thương nhị thi đấu biểu diễn sự tình. trường tông nên trường ngao quản bọn diễn giả. vượt ít Tô tự tìm tới biểu đấu đấu đấu qua Sô sự b vì hàn đương cùng ngao chủ quản quan hệ hàn phong không tốt trực tiếp c ử tuyệt đành phải lập lờ nước đôi đ á p ở tuy nhiên c ử tuyệt đánh thi đấu biểu diễn thỉnh cầu nhưng vẫn là đồng ý sẽ thường thường cùng đái một bạt ra sân chơi đùa đương nhiên song sát tổ hợp cũng không phải chiến vô bất thắng mấy ngày nay cũng thua mấy trận nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng người xem nhiệt tình còn lại m á hồng t u ấ n bởi vì chỉ có thể đánh cá nhân chiến nguyên nhân tích phân cùng áo tư tạp ninh vinh vinh không sai biệt lắm c á c h này khiến mã hồng tuấn mỗi ngày kêu la muốn đánh đoàn chiến mà buổi tối hôm nay chính là mã hồng tuấn t âm tâm niệm niệm trận đầu đoàn chiến thời điểm có thể buổi tối đấu hồn ban ngày mã hồng tuấn liền bị người đánh đái một bạc bọn người đem mã hồng tuấn vây quanh do xếp hồi lâu mới xác định trước mắt cái này mặt mũi bầm d ậ p ra hỏa chính là mã hồng tuấn mập mạp ngươi rốt cuộc xác tỉnh thứ hai võ hồn đầu heo sao áo tư tạp buồn cười nhìn xem mã hồng tuấn cười trên nỗi đau của người khác nói mập mạp ngươi bị người đánh đường tam cũng là khó miệng giật một cái đái một b ạ c càng là trực tiếp đập chính đập lồng ngực đảm nhiệm nhiều việc nói mập mạp nói ai đánh ngươi các ca ca giúp ngươi báo thù mã hồng tuấn không cao hứng chừng mấy người liếc một chút nhưng biểu lộ biến hóa lại liên lụy đến trên mặt hắn thương tổn. mã hồng tuấn nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, kêu đau liên tục. mọi người thấy mã hồng tuấn buồn cười bộ r á n g muốn cười lại cảm thấy có chút không tử tế, nén cười nghẹn rất vất vả. duy chỉ có hàn phong một sắc mặt người không thay đổi, không động tâm vì ngoại vật, trong mắt vô hỉ vô bi, cùng cái khác người không hợp nhau. mã hồng tuấn thấy thế, trong lòng rất là cảm động. khóc lóc kể lể hô lớn. phong ca hay là ngươi tốt với ta ngươi nhất định muốn báo thù cho ta à bọn họ liền chỉ biết bỏ đá xuống giếng. phong ca cùng bọn hắn khẳng định không giống ai ngờ hàn phong phản phất căn bản không nghe thấy mã hồng tuấn nói cái gì đồng dạng. đi về phía trước ra một bước. xong tay nắm lấy mã hồng tuấn bụng. thăm dò vỗ vỗ. tay bên trên truyền đến xúc cảm. khiến hàn phong nháy mắt sắc mặt đại biến đáng g h é t mập mạp hắn đối ngươi mượt mà bụng làm cái gì nhìn xem hàn phong nổi giận đùng đùng dáng vẻ mã hồng tuấn trong lòng hiện lên một trận bi phấn hợp lấy ở trong mắt hàn phong mặt mình còn không có bụng của mình càng trọng yếu hơn sao đái một bạc h bọn người nghe vậy cũng là ngốc trễ một lát sau đó b ộ c phát ra cực kỳ tiếng cười vang r ồ i đến cùng hay là đường tam ổn trọng chút nhìn thấy mã hồng tuấn càng ngày càng đen mặt béo luôn miệng nói hảo hảo người không thể bạc h đánh mập m ạ p thủ chúng ta nhất định phải báo đái một bạc h cùng áo tư tạp nín cười gật đầu nói không sai không sai nhất định phải báo thù hàn phong cũng gật đầu lòng đầy căm phấn quát lên không sai lại có thể có người phá hư như thế mượt mà bụng đây là phạm tội nhất định phải nghiêm trị ta một ngày khoái lạc đều thiếu một nửa nguyên bản mã hồng tuấn đều đã có chút cảm động có thể hàn phong mới mở miệng mặt của hắn lại đổ xuống tới hàn phong ta bảo ngươi phong ca ta có thể hay không đừng xoắn s u y ế t ta bụng sự tình hàn phong ngược lại là giống giống như không nghe thấy mập m ạ p chúc ta dạng này ngươi để ta vò một giờ bụng ta giúp ngươi báo thù thế nào không có khả năng mã hồng tuấn tuy nhiên muốn báo thù nhưng tuyệt đối sẽ không hướng hàn phong khuất phục hàn phong còn muốn nói điều gì đường tam cười ha hà hòa s ự lão nói chúng ta hay là hỏi trước một chút mập mập là bị ai đánh a lại là vì sao lại đánh lên nghe đường tam nói xong hàn phong cũng an tính lại mọi người hiếu kỳ hướng mã hồng tuấn nhìn lại k h cho dù là mã hồng tuấn mặt mo lại cũng không tự chủ bắt đầu ngại ngùng thẳng đến mọi người truy vấn liên tục mã hồng tuấn mới đem sự tình ngọn nguồn lề mà lề mề nói ra mọi người nghe xong đều là một mặt quái gì nhìn xem mã hồng tuấn nguyên lai、like、là mã hồng tuấn trong câu lan cùng một c á c h k h á c hồn t ô n g cùng nhau nhìn bên trên một cô nương bởi vì là mã hồng tuấn tới trước loại này liên quan đến tôn nghiêm sự tình mã hồng tuấn đương nhiên sẽ không nhượng bộ này hồn t ô n g cũng giống là cố ý gây chuyện đồng d ạ n g hai người cứ như vậy đánh lên mập mạp đường tam có chút không biết nên nói cái gì hai đời hơn bốn mươi năm hắn cũng không có đi qua loại địa phương kia a mập mạp ngươi thật tuyệt nữ phiếu khách đánh nữ phiếu khách tính ngươi chơi đến hoa hàn phong đối mã hồng tuấn giơ ngón tay c á c h lên một mặt nghiêm túc than thở nhưng ai cũng biết hắn là tại âm dương quái khí không thể nào không thể nào sẽ không thật sự có người trong câu lan cùng người tranh giành tình nhân bị đánh thành đầu heo a đái một bạc h cùng hàn phong pha trộn cùng một chỗ c á c h này mấy ngày kế tiếp cũng học được không ít đơn giản một câu liền để mã hồng tuấn một khuôn mặt béo t h è n đến đỏ bừng một mảnh mã hồng tuấn l ú c ta l u n túng nửa ngày cũng không biết làm như thế nào phản bác hàn phong cùng đái một bạch chỉ tốt chính mình cùng mình p h ụ n g phịu đường tam lần nữa hiện ra lão phụ thân phong thái đưa tay thử nhất nếu là đối phương đối lý vậy c h ú n g ta cũng sư xuất nổi danh chỉ là hồn t ô n g mà thôi an dám phạm ta xử lai khắc mập mạc đằng trước d ẫ n đường hàn phong cùng đái một bạch cũng bắt đầu h ồn ào áo tư tạp liền cùng mở náo nhiệt đồng dạng cũng theo sau đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp không ba chương sáu mươi ba bất nhạc